nãy giờ mẹ gọi mình ngầm ỹ cả lên mình vừa ló mặt ra khỏi nhà tắm mẹ đã quát một chàng hỏi mình làm gì trong nhà tắm lâu vậy mình mếu máo mặt nhăn như quả táo tàu ngâm rượu dạ con tắm cả năm có t h ấ y mày tắm đâu hôm nay giờ quẻ con bị rán chui vào người thế thì từ nay ngày nào tao cũng bắt rán nhét vô người mày trên đời này có hai người đàn bà ác nhất thế gian là nhỏ hàng xóm và mẹ mình vào giường chùm chăn kín đầu chân vẫn đau buốt mũi vẫn sưng tím hôm nay lại được lũ rán làm mần đỏ hết người mình phải nói là thân t à n ma dại con nhỏ này được nha mình không trả thù thiên hạ khinh mình đời t h ô i nhà ai một thằng con trai lắm trò như mình bị một con nhỏ kém hai tuổi trôn đủ kiểu cả ngày đi học không nghe được gì lò tai chỉ mải kiếm cách trả thù nhỏ cứ nghĩ đến cảm giác lũ rán bỏ quanh mình là óc mình lại sôi lục bục nhưng trả thù kiểu gì đây hả trời nóng trong người chiều rong xe về về hơi sớm nên đường không tắt tới gần nhà đang l ầ m n h ầ m h á t lãng mạn tí thì nghe tiếng nhỏ gọi chu chéo đằng sau hoàng ơi đợi vi với lại trò gì đây trời lại còn xương hoàng với vi nghe rợn tận chân lông bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi f a n cc cho vi đi cùng nha một đoạn thôi không cho đâu thiếu đường tránh xa tao ra tôi đang bị hai tên rửa hơi bám theo c h ì ta ra giúp người ta đi mà ngoảnh lại thấy hai tên đầu trâu mặt ngựa ga r è r è ngay gần một đoạn nhìn cũng không nguy hiểm lắm chắc thấy nhỏ dễ thương bám theo làm quen xin số chớ đường này không vắng người bọn này không dám cướp của hay hấp diêm giữa ban ngày đâu quay ra nhỏ nhỏ n h ẹ răng ra cười trông phát ghét mình rồ ga đi trước bỏ mặc nhỏ tròn mắt đằng sau lần này thì chết với anh nhà nhóc về đến nhà vứt cặp xuống bàn ngồi thườn ra ghế cũng thấy lo lo để mặc nhỏ cho hai thằng mặt lợn nghĩ cũng ghê nhỡ đâu nhỏ có mệnh hệ gì mình cũng ăn năn cả đời nhưng nhỏ này cũng lắm t r ò không biết có thoát thân được không nữa văng tục vì gái mà mấy ngày nay đau hết đầu còn đâu những tháng ngày yên ả hưởng thụ của mình ngày xưa cuộc sống của mình vốn dĩ êm như một cuộn len tự nhiên nhỏ xuất hiện như con mèo điên vỏ rối tung cuộn len ấy lên giờ làm sao ngồi cuộn lại từ đâu bây giờ ra cổng hóng vẫn chưa thấy nhỏ về chẳng nhẽ lại phóng xe ra xem Giờ người như thế nhỏ chửi điên mà hôm nay lại làm nhỏ lên cơn rồi không biết tối về có bị nhỏ hành không đi tới đi lui vẫn chưa thấy nhỏ hiện hình máu trong người mình chuẩn bị sôi lên rồi đấy kia rồi nhỏ lưỡng thững đằng xa ủa sao xe có không đi mà dắt bộ kia mình n á o ở cổng nhìn nhỏ thấy có lỗi quá chợt nhớ đến sáng qua nhìn thấy nhỏ khóc lúc mình sửa xe là khóc thật chứ không phải rào bộ gì một phút duy nhất trong ngày thấy nhỏ bé bỏng yếu ớt giờ một phút ấy lại quay lại nhỏ bé như một con mèo con mèo này tạm thời không điên nhìn nhỏ đi chậm chậm dưới bao nhiêu là lá rụng tim mình cũng rụng từng màng rồi mong nhỏ nhanh về tới cổng c h ứ tim mình rụng hết lấy gì mà thở nhỏ m ở cổng đi vào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 mẹ quay sang kể chuyện qua hoàng ngủ sai thế không nghe tiếng gì à tiếng gì mẹ chồng cô thi về gây sự say khướt đánh đập hai mẹ con nó đến khổ dạ dụ thằng mất dậy nó ký đơn ly hôn mãi không được ừ m cứ như bố mày chính ra lại hay mình ưa cổ không nuốt được thêm gì luôn uống xong h ấ p nước canh chào mẹ đi lên phòng ngồi online chẳng thấy nhỏ đâu mình hối hận về chuyện hôm qua quá mình đúng là thằng đàn bà đi chấp đứa con gái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 nhỏ này nguy hiểm lắm đứng gần thế nào cũng bị quậy như chơi nhỏ hôm nay cũng không nói chuyện nhiều giọng còn ngạt ngạt do、so、khóc muốn hỏi xem hôm qua bị ngã xe có làm sao không mà lợi cứng đơ muốn xin lỗi một câu mà tắc cổ không nói nổi nhỏ không nhìn mình nữa cứ ngồi đung đưa chân nhìn ra xa mình tự nhiên thành ra thừa t h ả i đứng đây hơi vô duyên vào phòng cũng không tiện đành ghé mông ngồi lan can nhà mình tay dứt mấy ngọn tường vi phất phơ trước mặt tường vi sắp nở rồi hả ừ ờ mà từ sau định nói gì thì ho một cái giật mình tí ngã ha ha nhát chết l ạ im i một lúc nhỏ này h à i nói thì nói một chàng đi xem nào t h ì thoảng thốt ra câu rồi im bặt đằng ấy có sách học tốt toán không không đây chỉ có sách học tốt môn trào cờ thôi nhỏ lại cười mình cũng cười lần này không im theo nhỏ nữa mình tự động bắt chuyện tiếp sao hỏi sách làm gì mai nhiều bài tập nay không hướng làm Ở phải rồi tâm trạng không tốt lấy đâu hướng học thế đưa đây làm cho làm được không này hai năm trước đây cũng học lớp mười một đó bày đặt nhỏ đi vào phòng ôm ra tập vở đưa cho mình mình cầm tập vở đang định đi vào phòng thì nhớ ra vội đặt tập vở lên thành lan can hốt hoảng hỏi này trong đó mà có nhét dán là tui xén á t vở luôn nha nhỏ lại cười rồi ôm bụng cười ngạt n g ẽ o tôi như thằng khùng đứng giữa ban công nhìn nhỏ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 bạn con đ a bố nhờ con giảng bài giúp bố vừa xếp đồ vào tủ lạnh vừa hỏi bạn đang đọc truyện tại trang web vê f a n kỳ vê kỳ vọng không đúng đâu bố cười không sao con vui là được bố cho tiền nhưng mình không cầm bố chào mình mình cũng không tiễn từ ngày bố mẹ ly hôn mình đã mong bố đừng về đây nữa cứ thỉnh thoảng về mua cho nhà một vài thứ dặn dò mình một vài câu rồi đi hụt khó tả nhỏ đứng đợi mình ở cổng mình đưa tập vở cho nhỏ tâm trạng khó chịu từ khi bố về mình cũng chẳng muốn nói gì luôn dắt xe ra cổng vẫn thấy nhỏ đứng đợi mình hơi gắt còn chi nữa b ụ n g muốn làm cho cả bài ngày mai hả không cho đi nhờ nha nhỏ nhìn mình cười nhăn mũi không cho xe đâu bữa trước bị ngã hỏng rồi nói xong nhỏ trèo lên xe mình luôn choáng mà ghê nha còn chuẩn bị mũ bảo hiểm nữa rõ ràng nhỏ lập kế hoạch chặn mình từ trước rồi đèo nhỏ nên chạy chậm chậm nãy nhìn thấy mắt nhỏ vẫn còn đỏ chắc đêm qua vẫn khóc nhỏ ngồi im re đằng sau xe có lúc lặng tới mức mình phải ngoảnh lại xem nhỏ còn ngồi đó không nhìn gì đó tập trung lái xe đi ờ thỉnh thoảng ngó xem đã rơi chưa cứ im hỉm thấy sợ nhỏ lại cười nụ cười nhàn nhạt, nhạt mình không bắt chuyện nữa để mặc mình và nhỏ quần quanh với những suy nghĩ của riêng mỗi người ai ngờ đâu phía trước kia sẽ có những cơn bão ập tới đè nặng lên vai của mình và nhỏ nhà nàng ở cạnh nhà tôi cách nhau một rậu mồng tơi xanh rờn hai người sống giữa cô đơn hình như nàng có nỗi buồn g i ố n g tôi